Cả hai cùng bật cười, khoảng cách giữa họ hoàn toàn bị phá dở. Họ chẳng thể thay đổi số phận, nhưng họ sẽ chọn cách đương độ. Hai con người cùng chung chí hướng, có chung hoài bảo, nhưng họ mãi mãi chỉ có thể là bạn tri kỷ, bởi họ gặp nhau đúng người, nhưng lại sai thời điểm. Có những thứ tình cảm thật thiên liêng, cao quý, có thể cùng nhau đi hết cuộc đời, có thể thoải mái tâm sự, nhưng mà không gọi là tình yêu. Tình cảm ấy thật đẹp, thật trân trọng Mà không phải bất cứ ai cũng may mắn có được nó. Trong phủ hôm nay được phan náo loạn, khi không ai thấy cậu Vũ đâu hết, họ cuốn cuồn, lục tung cả phủ cũng không tìm ra. Xuân lo lắng chạy ngược chạy xuôi, và đi tìm cả bà cả. Sáng giờ bà ấy đi ăn cổ làng bên, mãi khuya mới về. Vừa thấy bóng dáng bà ở ngoài cổng, Xuân đã hớt hải chạy ra gấp gáp. Bù ơi, cậu Vũ đi đâu mà... Cả ngày nay không thấy Con sợ cậu ấy gặp nguy hiểm quá còn cứ khéo lọ Thằng Vũ nó lớn rồi Nó lại giỏi giỏ thuộc Thì ai bắt nạt được nó chứ Chắc uh, mấy ngày nay Nó áp lực quá Nên mới trốn ra ngoài thư giãn cho tỉnh táo đó Đàn ông ai trả như thế Con thông cảm cho chồng con đi Miễn là về nhà vẫn yêu thương con Không được nạp thêm thiếp Xuân hiểu ý bu chồng nói Cô không trách Vũ, cô chỉ sợ cậu ấy gặp chuyện không may. Bà cả nhìn Xuân, rồi thủ thị nói. Đừng có lo, Bù có mang ít đồ về cho con đây. Con mang về phòng xem có thích không. Cứ thoải mái ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ thấy thằng Vũ đang nằm bên cạnh thôi. bu ơi, thì thấy... mở sính đâu rồi hả bu Bà cả... Nghe như thế bà buồn thối ruột Bà đành lấy đại lý do Vợ chồng xính cãi nhau Nên quấy giận dỗi bỏ về nhà bu đẻ Bà còn bóng gió Nói rằng tính cách của xính giống như tiểu thư Chứ không giống như Xuân Lúc nào cũng coi mình là nhất Bắt người khác phải cung phụng Bà cả còn kể chuyện xính từng cãi tay đôi với mình Rồi năng nặc Đòi lập lẽ cho cậu Hưng Khi cậu ấy lấy Mỹ về Thì tìm trăm ngàn lý do Để hãm hại Bà còn mạnh miệng nói Có khi chuyện mị rời khỏi đây Cũng là bu kế hèn bẩn của Sín Khi biết rõ chân tướng Thì cậu Hưng đã trách phạt Nên xính bỏ của chạy lấy người Đợi cậu Hưng ngu giận mới dám trở về Xuân nghe những lời này Thì tinh sái cổ Cô cũng không có thiện cảm với Sín Nên thấy cô thật ngốc nghếch Mới dân chồng mình cho vợ lẽ Bà cả còn phán một câu xanh rờn Đúng là gái độc không còn Từ xa Liền đứng tựa đầu vào cột rồi cười khinh bỉ. Cô đoán được bà cả lại đang dều rắc vào đầu của Xuân, những ý nghĩa không hay. Hồi nhỏ bà ấy cũng hay cho Liền đồ ăn, rồi dụ dỗ cô quay sang ghét bà hai. Có nhiều lần bởi vì nghe theo bà cả mà bu đẻ cô phải mang họa, nhưng chẳng bao giờ trách phạt Liền. Càng nghĩ, Liền càng cảm thấy ấm ức. Cô chỉ muốn màu trống trả được thù để thầy bu dưới đó được mỉm cười, ra đi thanh thản liền quay người bước vào phòng cô nhấc từng bước chân rồi lấy tường bọc được chôn dưới đó kiểm tra liền lẩm bẩm vẫn chưa được thầy bùa ở dưới đó phải phù hộ cho con con nhất định sẽ báo thù cho hai người bỗng dừng bên ngoài có tiếng cửa giang lên là tiếng của vũ sanh dòng tới cô Liền đã ngủ chưa liền dội vàng đặt mọi thứ vào lại chỗ cũ rồi bình tĩnh mở cửa đi ra Vũ Xanh bưng một bát chè thập cẩm rồi nhẹ nhàng nói Ăn đi Tối sau cô không ăn gì hết vậy Có buồn cũng cố mà ăn chứ Tôi không đói đâu, cảm ơn Vũ Cô không cần cảm ơn tôi Đây là nhiệm vụ tôi phải làm Bữa giờ xảy ra nhiều chuyện quá Nên tôi chẳng có thời gian để nói chuyện cùng với cô Tôi chỉ muốn nhắc cho cô trước khi làm gì Thì cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng Hậu quả mình phải gánh lấy Đừng hồ đồ như châu cháu Đá dòi Bởi kết cục thê thảm lắm Biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Có lẽ bị bà ấy nói trúng tiềm đèn nên liền chột dạ Tuy nhiên cô vẫn trớ ngàn bản thân Như không có chuyện gì xảy ra Liền đón lấy bát chè trên tay vú xanh Đặt xuống bàn rồi ăn ngon lành. Cứ tắm tắt khen ngon mãi Vú xanh không muốn làm phiền Tới bữa ăn của liền Nên xin phép lùi xuống Nhưng bà ấy vừa mới đi, thì liền đã quản luôn cái thiền xuống đất, ánh mắt lập tức đánh lại. Bà là cái thá gì mà đòi dạy dỗ tôi? Thân bà lo chưa xong. Cứ đợi đó, tạo cho lũ chúng mày chết chùm hết. Liền ngẫm ngửa một hồi, rồi lấy cái dòng dàn ra, mang sang phòng cho Xuân. Cô gái kia vẫn chưa ngủ, cánh cửa dẫn đàn hé mở. Liền ung dung đi vào trong, tươi cười hỏi. Mời Xuân ngủ muộn thế, cậu Vũ vẫn chưa về sao? Cậu ấy chưa về, tôi đang chuẩn bị ngủ thôi. Cô cũng ngủ muộn quá nhỉ? À, tôi có món quà này muốn tặng mợ. Bữa giờ lu bu quá, nên toàn quên. Quà gì đấy? Không phải tặng tôi đâu, tôi có nhiều mà. Liên rút trong túi áo ra một hộp gỗ nhỏ nhắn xinh xắn, bên ngoài chạm trổ điều khác vô cùng tinh xảo, cô mở ra lấy một chiếc vòng vàng lấp lánh, cứ thế thuận tay đeo vào cho Xuân, còn cô gái kia thì cũng không từ chối món quà xinh đẹp. Xuân khá thích thú, liên tục cảm ơn liền rối rít. Khi thấy con mùi đã vào chồng thì liền đánh đòn tâm lý. Cô cẩn thận đó, phủ này nhiều vong lắm, đặc biệt oan hồn người chết thì ở khắp nơi, cô có nghe tiếng khóc mũi đêm không đó. Xuân run bần bật như cây sấy. Cô sợ nhất là ma quỷ, từ ngày vào đây cô cũng cảm nhận rõ mùi âm khí nặng nề, đặc biệt có những tiếng khóc nỉ non từ xa gian lại. Lúc đầu Xuân còn tưởng là do cô gái nào đó bị bắt nạt nên khóc buổi đêm, nhưng mà càng nghe thì càng thấy có gì đó không đúng. Lần này, Liền nói như thế càng khiến cho Xuân kinh hãi hơn. Liền thấy đối phương đã ngấm đòn nên càng được dịp tung hỏa mù Những cô con dâu ở đây đều có tương lai không mấy tốt đẹp, mợ sính bây giờ cũng bỏ của chạy lấy người rồi đó, mợ dao thì bị giết khi còn đang mang thai, con Mỹ thì cũng bị tống cổ, hiện tại không rõ sống chết. Cô nghĩ đây là chuyện ngẫu nhiên thôi sao? Đó là điểm báo đó. Người tiếp theo là cô đó. Cô phải luôn cảm thấy đầu óc nặng nhọc, sầu gáy đau bố có phải không? Có những lúc khi tỉnh dậy là quên hết mọi chuyện đã xảy ra, dù cho suy nghĩ nát óc cũng không tài nào nhớ được. Cô còn mơ thấy ác mộng, bị người ta đuổi bắt, giết hại. Tôi nói đơn giản thế này, trong phủ có quá nhiều người chết oan, mới đầy nhất là con tâm. Bà Hai, ông Kỵ, rồi đến ông Nghĩa, ông Hội Đồng. Không phải ngủ nhiên họ bị như vậy đâu, mà là bị hợp dế mới bị ma bắt đi đó xuân thấy khó thở đôi mắt cô đờ đẫn vì quá mệt mỏi giọng nói ngày một run rẩy hơn tôi tôi cũng không biết nữa thôi tôi mệt rồi tôi muốn đi ngủ cảm ơn cô vì món quà này Liên khẽ cười cô còn chúc cho xuân cứ ngủ ngon rồi quay người rời đi để lại bình xuân ngồi bất lực giữa trời trọn ngoài kia gió vẫn đang thổi xào xạc tiếng chim cút kèo xa xả không ngừng. Cô thấy sợ hãi, cô trùm kính chân, nép sát vào tường, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ngắt quãng. Cô đã bỏ dinh hoa phú quý, bỏ tất cả mọi thứ để về đây, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng, vô cảm của cậu Vũ. Cậu ấy còn chẳng thèm liếc nhìn xuân một cái. ở phủ này cô không hề cảm thấy hạnh phúc, chẳng được tự do làm những điều mình thích. Không những thế, tinh thần của xuân còn bị tra tấn nặng nề. Hệ cứ nhắm mắt, lại mơ thấy ác mộng Máu me, chết chốc Cô muốn nhanh thoát khỏi địa ngục trần gian Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép cô bỏ cuộc Xô đã từng mạnh miệng nói với thầy Bu rằng Chỉ cần con về được đây Con sẽ làm chủ nhân Nắm giữ mọi quyền lực Sắc đẹp và tài năng của con Nhất định khiến cho cậu Vũ bị mê mệt Con đến sau Nhưng mà con không bao giờ thua cuộc Con sẽ thay đổi mọi thứ Ở phủ cầu vũ Bây giờ thì cô mới nhận ra thất bại ê chệ Mới có mấy ngày mà dường như trụ không dững Thực tế nghiệt ngã hơn cô tưởng tượng rất nhiều Xuân Tràng Trọc suy nghĩ mãi Nhưng mà không biết phải làm sao cho hợp lý Cô cũng không biết cầu vũ hiện tại đang ở đâu Tại sao mất tích bí ẩn như thế Mãi nửa đêm cô mới chợp mắt được một chút Tuy nhiên, vừa mới ngủ Thì đã thấy một ông lão rầu tác bạc phơ Tấm tóc kéo cổ lề dưới đất Ông ấy dòng đầy tức giận quát lên Mày cuốc ra khỏi đây Phủ này không có chỗ cho mày dung thân Nếu như mày cố chấp ở lại Thì đừng trách sau, Mày mất mạng Xuân cứ khóc nước đỡ Không ngừng chấp tay giang sinh Nhưng chẳng ăn thua Cô bỗng theo ông ấy phun ra một ngầm máu tươi Trần tay nới lỏng Nên Xuân ù té bỏ chạy Cô cứ thế chạy bán sống bán chết về phía trước Thì không may mất đà ngã ùm um xuống ao Xuân dùng dãy muốn kêu cứu Nhưng nước vào mắt, vào miệng không tài nào thở nổi Xuân cố gắng chống cự một lúc rồi chìm nghỉm Ở dưới ao cô lại thấy một cô gái còn rất trẻ Đầu tóc bù xù Cô nhìn thấy Xuân rồi khóc Chạy đi, mau chạy đi Đời đầy đáng sợ lắm, không sống được đâu xuân không sao mở miệng bỗng dưng có tiếng chó sủa làm cho xuân bừng tỉnh hóa ra nãy giờ chỉ là mơ xuân tựa đầu vào thành giường mồ hôi đã giả ra như tắm trái tim đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực tuy nhiên cô không chấp nhận thua cuộc dễ dàng như thế xuân cứ dậy ngồi thừa một chỗ cô nhìn chiếc vòng vàng trên tay mà thở dài chẳng biết khi nào mới có thể sống tự do tự tại được đây Cậu Vũ đi đâu mà lâu về vậy? Chỉ cần cậu quay lại nhìn em, đối xử với em như một người bạn, thì dù lên rừng xuống biển, em cũng sẽ không ngại bất cứ việc gì hết. Xuân thức trắng tới sáng, nên hóc mắt cô nặng triểu. Thâm đen lại, Xuân ủi ỏi bước ra khỏi phòng khi nghe tiếng gọi của vũ sanh. Nét mặt của Xuân đầy u ám, giống như bị mất ngủ triền miên, khiến cho bà cả không ngừng lo lắng. Con mệt hay sao mà phờ phạt vậy? Con thèm ăn gì không? Để bù nói nhà bếp nấu cho con. Con không ăn đâu. Con không thèm gì hết. Ừ. Nếu như con cần gì thì nói với bù một tiếng. Đừng có tự quyết định một mình. Con thiệt thòi khi gã vào đây. Mà phủ tà thì không có gì hết. Vậy nên bù sẽ làm mọi chuyện cho con. Xuân cảm động trước những lời đường mật của bà cả. Cô càng hào quyết tâm sẽ ở lại phụ tới cùng. Bà cả cũng nhận ra điều này. Bà luôn lái mọi chuyện theo chủ đề về vũ, không ngừng ca ngợi con trai lên tự mây xanh. Xuân rất thích nghe mấy chuyện đó. Cô cũng hào hứng, bàn luận sôi nổi. Hai người đang trò chuyện, thì Ngọc bất chợt xuất hiện. Xuân nhìn thấy Ngọc có chút ái ngại. Cô nói khẽ. Mở dao đi hả bu? Ừ, mở dao đó. Con bé bị mụ hai giam cầm ở dưới hầm bao nhiêu năm nay. mỗi ấy tra tấn khắc nghiệt, nên con bé tội nghiệp lắm. Bây giờ mất hết, chẳng còn gì nữa. Còn không để bà ấy nói hết câu, thì Ngọc đã xen dạo. bu đừng có nhắc đến mấy chuyện buồn đó nữa. Nhờ có hồng phúc của bu nên con mới thoát được bẫy của bà ta. Con đã định nổn tâm lý rồi, con vẫn thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người khác. Con tự tin rằng mình tàn nhưng mà không phế, ngoài kia biết bao nhiêu người đã bỏ mạng, không còn cơ hội để làm lại cuộc đời nữa. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này, bà cả có chút chột dạ. Bà gượng gạo nói dài câu cho quả loa rồi kéo xuôi đi, nhưng mà trong đầu xuân thì vẫn không ngừng nhớ tới giấc mơ quái đảng hôm đó. Xuân muốn nổ não vì đau đớn, của lướt qua ngọc, nhưng mà vẫn kịp để lại lời nhắn. Khi nào buồn thì qua phòng tôi tâm sự nha, tôi rất tò mò gì cô đó. Xuân nói xong thì bỗng thấy cả người nhà bẩn đi. Cô cũng không biết mình đang nói gì nữa. Xuân bóp mạnh hai thái giường cho tỉnh táo, bước thật nhanh đi theo bà cả. Cô có cảm giác đầu óc mình không được tỉnh táo, không thể làm chủ được hành vi, lời nói khi đứng trước mặt ngọc. Những ngày tiếp theo cũng không có gì thay đổi. Phủ này vẫn bình thường như bao ngày khác nhưng mà thông tin mờ mính lẫn cầu vũ thì hoàn toàn không ai nghe ngóng được gì bà cả lo lắng đứng ngồi không yên khi nghĩ tới vũ bà cũng cấm tiệt đám người làm không ai được để lộ tin tức mặt khác lại an nguyễn xuân bởi vì sợ tin cầu vũ bỏ đi sẽ tới tài thầy bu xuân khi ấy vũ này thì sẽ gặp rắc rối xuân nghe những lời đường mật của bu chồng thì chỉ biết gật đầu lia lịa Cô cũng cố gắng thích nghi với mọi thứ trong phủ, để đề phòng gặp cơn ác mộng. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, cô đều để tỏi và gối con giàu trên đầu giường. Quả thực cách này rất hữu hiệu. Xuân ngủ ngon, không còn bị quấy phá nữa. Cách này chính là Ngọc đã chỉ điểm cho Xuân. Hơn nữa cô ấy không liên quan tới cậu Vũ, cho nên Xuân càng muốn thân thiết để có bạn bè tâm sự hơn. Cô muốn nhận cơ hội này để tìm hiểu về Mỹ. Nhưng mà Ngọc tuyệt nhiên không nhắc tới Ngay cả khi Xuân cố tình thể hiện Mỹ là cô gái không tốt Thì cô không có thiện cảm với người này Nhưng mà Ngọc lại gạt phát đi Muốn biết một người tốt hay không Phải có thời gian theo dõi họ Hành động sẽ nói lên tất cả Lời mật ngọt chỉ trót lưỡi đầu môi Mật ngọt chết rồi Cô đừng có ngây thơ như thế Xuân hiểu ý đồ trong lời nói đó Rõ ràng Ngọc đứng về phía của mị Cô không hề muốn nói xấu mị để lập cung Chính vì thế mà Xuân càng coi trọng Cô biết Ngọc đáng tin cậy Chỉ cần kéo được cô ấy về phe mình Thì có một thuộc hạ vô cùng trung thành, tự tế Xuân còn tặng cho Ngọc ít đồ trang sức, đáng giá Nhưng mà cô ấy kiềng quyết không nhận Ngọc cũng đã nói rõ Cô chỉ muốn được sống một mình, tuyệt đối không gây thù chốt oán dài. Bà cả sau khi về phòng, bà chốt chặt cửa, còn dặn chú sanh không được cho ai lại gần khi chưa được sự cho phép của bà ấy. Bảy lại bắt đầu dùng máu nuôi ngải. Bà cũng biết con trai đang ở đâu, tính làm gì. Nhưng rồi bà ngã ngửa ra sâu, một luồng khí mạnh đập thẳng vào lòng ngực. Bà thấy đau nhói trong tim, hai tay ù đi, không còn nghe được điều gì nữa. Lần đầu tiên, bà bị như thế nên hoàng màng tột độ. Bà cả còn thấy rõ cả người nóng răng, đào bút, khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm trong từng thớ thịt. Bà muốn hét lên, mà cổ họng như bị ai đó bịch chặt. Bỗng dương căn phòng cứ thế, khỏi đèn bốc lên ngùn ngụt, một ngọn lửa bùng cháy, cứ thế lan rộng khắp căn phòng. Bà ngửi thấy mùi dầu hỏa, mùi khét của dường chiếu. Bà cả cố gắng gường dậy để chạy thoát, nhưng cánh cửa bị khóa trái ở bên ngoài. Bà cứ ú ớ không hét lên thành tiếng. Ngọn lửa kia bùng nhanh tới mức, chỉ trồng nháy mắt đã nuốt trọn cả căn phòng. Bên ngoài có tiếng thất thanh. Cháy, cháy rồi, mau kêu người dập lửa đi. Bà cả mệt mỏi, lẹ lói chút hy vọng nhưng lại có tiếng nói dàng lên cô liền đang phát bạc ở từ đường ai trẻ thì ráng chịu lấy bạc rồi chuông khỏi đây đi về quê kiếm việc làm sau cháu nuôi nhau không thể chôn vùi mãi cuộc đời ở đây được bảy chết chúng ta mới được thả tự do bọn chúng cười khanh khách rồi bỏ đi ngay để lại bà cả nằm bất động trước khi nhắm mắt xuôi tay bà còn thấy ông hội đồng đứng trước mặt ông căm phẫn nhìn vợ rồi gắt gỏng Tất cả là tại bà, bà có chết cũng không thể nào hết tuổi. Bà xuống đây sẽ thấy quả báo kinh cũng thế cỡ nào. Cả đời bà là chuỗi những sai lầm, nên mới chết tức tuổi như thế. Bà cả nằm bẹp dưới đất, những giọt nước mắt muộn màng bắt đầu tuôn rơi. Khoảnh khắc cuối đời, bà thấy gia đình mình, rồi cậu Hưng, cậu Vũ lúc còn bé. Bà cũng đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như thế, nhưng mà vì lòng tham không đấy. Dính tới những thứ không mấy sạch sẽ Nên cuối cùng không những trắng tay Mà còn phải trả một cái giá quá đắt Bằng cả tính mạng của mình Khi Xuân chạy tới Thì căn phòng đã bị thiêu rụi Đổ ngỗ ngang Cô không dám tin vào mắt mình Vũ sanh thì khóc hết nước mắt Bà còn kể lễ Vừa lúc nãy còn nói chuyện với bà chủ Vậy mà Không hiểu sao Nơi này lại đột nhiên bốc cháy Khiến bà ra đi tức tuổi như thế Trong lúc hai người còn đang hoang mang, thì Ngọc đã đẩy xe lăn đi đến. Cô không hề tỏ ra bất ngờ hay thường xót, ngược lại còn khá vui mừng nói. Bà ấy chết là do ông trời có mắt. Luật gì cũng có thể tránh, nhưng luật nhân quả thì không bao giờ tránh được đâu. Đây là cái giá mà phủ này phải chịu. Cô, cô nói hàm hồ gì thế? Cô đi đi, trên đời này, Ngữ còn giàu không có quyền phán xét bu trọng. Cô không hề rơi một giọt nước mắt nào khi ông hội đồng mất. Lần này còn vui vẻ trước cái chết của bà cả nữa. Cô có còn là con người nữa không? Ngọc cười nửa miệng. Nụ cười quý gì khiến cho hai người kia lành cả sống lưng. Bà nghĩ việc bà làm không ai biết hả? Trời biết, đất biết. Bà biết, tôi biết. Chính bà là người châm lửa. Chính bà cũng là người đã đổ dầu hỏa, bà còn khóa trái cửa để không ai cứu lấy bà ấy. Bà có gì muốn thành mình không? Vũ sanh sợ tái mặt, nhưng vẫn cố chống chế. Cô, cô nói láo, cô đang vù khống cho tôi, tại sao tôi phải làm như thế chứ? Ngọc chưa kịp trả lời thì liền đã vũ tay lớn. Vì con tâm, con gái của bà bị bà cả giết hại. Dú Sanh bất thình lình gượng gạo lùi về phía sau, môi mấp máy, nói không thành tiếng, dường như bà ấy không dám tin liền lại biết chuyện này. Không thể chờ bà lâu hơn nữa, liền tiếp tục dán màn bí mật. Bà làm rất tốt, dù sao người chết cũng đã chết, mọi bí mật sẽ được trồn kín dưới hoàng tuyền, coi như bà cũng đã trả được mối thù cho con gái. Tôi chỉ không ngờ bà cũng gan thật đó tạo dựng hiện trường giả, đầy hoàn hảo như vậy. Cô? Cô là ai? Tại sao cô lại có thâm thù với Phủ và biết con gái tôi bị bà cả giết hại? Tôi kết nối được với linh hồn của cô ấy. Con gái bà nhìn thấy bà cả thờ ma gió nên bị sát hại. Bà ta sợ linh hồn của Tâm về báo mộng nên đã nhét ngải trong miệng cô ấy. Do chúng tôi tương thông nên tôi mới hiểu được những gì cô Tâm nói. Số của ấy cũng đã tận Nếu thoát được nạn đó Cũng sẽ dính nạn nước Vậy bà đừng có quá đầu cổ Tầm nhắn tôi bảo bà Đừng suy nghĩ quá nhiều Cứ sống mạnh mẽ vui vẻ đi Cô ấy cũng đã hết hận thù rồi Sẽ nhanh chóng siêu thoát Cô ấy có cái kẹp tóc Giấu dưới chỗ trong nhà đó Bà lật cái chỗ lên sẽ thấy Cụ Cô Liền chẳng thèm đôi con Cô quay lại nhìn Ngọc Rồi hất hàm. Cô không phải giàu. Hai người có mối quan hệ gì với nhau? Tôi là giàu. Nói dối. Nhưng mà thôi, tôi trả thèm quan tâm. Tôi đạt được mục đích rồi. Còn hai người nhà này cũng phải chết tôi mới hả dạ. Hai người cứ vui vẻ nói chuyện đi. Chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền. Nên không cần phải ngại ngùng gì hết. Lì bước đi trong sự hả hê của người chiến thắng ngọc thì chẳng thèm quan tâm tới kết quả dường như cô đã đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào cô đang định rút lui thì bất chợt vũ sanh lấm bẩm cô nói dối tôi là người chăm sóc mợ giao từ bữa ăn giấc ngủ mợ ấy còn tâm sự hết mọi thứ với tôi tuy hai người giống nhau như hai giọt nước nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô không phải giao giống như kiểu thần giao cách cảm Không biết diễn tả thế nào hết Tối qua Tôi vô tình thấy Cô và cô liền Nói chuyện với nhau Tôi quá sốc chẳng thể làm gì hết Tôi chỉ khuyên cô một câu Cô liền kia không phải là người tốt đâu Làm gì cũng phải cẩn thận Đừng có tin người Kẹo rước họa giàu thân đó Nể tình cô giúp con gái tôi Thì tôi cũng giúp cô giữ bí mật Chúng ta có qua có lại Nếu như cô không nói Thì tôi cũng sẽ không làm khó Tôi nghĩ hai người là chị em song sinh Thì mới có thể giống nhau như thế Ngày mở dao chết Cô cũng đột ngột xuất hiện ở đây Rồi cho bà hai Tôi nhốt cô dưới hầm Nhưng mà khi nhìn thấy tay chân cô Tôi vô tình phát hiện Cô bị cùi Cắt ngón chân ngón tay Sẽ đột nhiên co ruốt biến dạng lại Bệnh này phát tác từ trong người ra Chứ không phải do bị tra tấn Đánh đập gì hết Lần cô được cậu vũ cứu thoát, cô tự nhận mình là dao. Lúc ấy, tôi đã nghi ngờ, bởi chính tôi là người thay đồ, trang điểm cho mờ dao trước khi chôn cất. Tôi không tin, người chết lại có thể sống lại thần kỳ như thế. Tôi đã âm thầm quan sát cô và phát hiện ra rất nhiều thứ hay ho. Chẳng hạn như, mở dao có thói quen rửa mặt, bằng khăn, còn cô thì rửa bằng tay không. Mở ấy thích khoai sống, nhưng cô... Lại thích khoai nướng Còn nhiều chuyện nữa lắm Ngọc bật cười Cô không ngờ vũ sanh im im Mà lại biết nhiều thứ như thế Cô không muốn giấu giếm Mà thừa nhận ngay Tôi là em gái của chị Dao. Lần nghe chị ấy bị sát hại Tôi đã điên cuồng, nung nấu đình trả thù Nhưng mà lúc ấy Tôi mắc bệnh cùi Giới phòng Đã dậy còn trúng độc Tôi biết mình không sống được bao lâu nên đã tới đây, định tính sổ với nhà này. Sau khi điều tra, thì tôi biết bà hai đã hãm hại chị gái tôi. Lúc ấy, tôi bị cơn hận che mờ mắt, muốn sống chết với bà ta, nhưng mà cuối cùng lại bị bà ta bắt được, rồi nhốt xuống đó. Bà ta với tôi luyện chung một loại bùa ngải, nhưng do tôi may mắn, nên lĩnh hồi được một loại bùa cao hơn. Bà ta dụ dỗ đủ kiểu để tôi nói ra cách giải. Tôi gì muốn được sống sót để ra khỏi đây, Đã chỉ cho bà ta cách Làm ra các loại thuốc độc Bởi vì tôi vẫn còn chút giá trị Nên mới sống sót Tôi cũng không hiểu tại sao Từ khi bị nhốt xuống dưới đó Bệnh tình của tôi không tái phát nữa Ngược lại còn thuyên giảm Chính vì vậy tôi vẫn luôn âm thầm Chờ đợi thời cơ Bà ta sợ tôi trốn mất Nên đã dùng mắt xích cột chân tôi Tôi ở dưới đó Thì gặp được con gái bà Cô ấy vừa khóc vừa nhờ tôi chuyển lời đến cho bà Cô ấy còn kể rất nhiều chuyện nữa. Mà thôi, dù sao chúng ta cũng đã trả thù được rồi. kẻ ác đã phải trả giá bằng cả tính mạng. Tôi cũng không còn gì tiếc nuối. Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây. Cả thanh sừng của tôi đã trả giá quá đắt. Cô ấy nói xong thì đẩy xe đi luôn. Vũ sanh bần thần chậm rãi, lê bước chân về phòng. Bà cả cứ chết trong đám cháy, chẳng quài thèm đếm xịa chết. Ngọn lửa được sự giúp đỡ của gió, nên cháy rừng rực, muốn nhấn chìm cả phủ. Mới có một buổi, mà cả phủ hoang tàn, tiêu điệu. Dần chúng thì đổ xô vào đây, hôi của, có gì đáng giá chúng nó đều khi đi hết. Xuân bởi vì sợ hái quá, nên cũng bỏ của chạy lấy người ngay trong chiều hôm đó. Tụi gia đình cũng gói kém đồ đạc, rồi nhanh chóng rời đi. Câu chuyện tâm linh về phủ cũng được bàn tán không ngớt. Ai ai cũng tò mò về số phận của cậu Hương, cậu Vũ và hai mợ, bốn người đó tuyệt nhiên biến mất. Tại Kinh Thành, toàn bộ những người tinh thông, kinh dịch, tướng số đều bị bắt, bị tra tấn vô cùng giả mạng. Cậu Vũ cũng bị nhốt chung cùng với đám người lạ, khắp người toàn là thương tích. Nghe tuổi lính gác khảo nhầu rằng công chúa hiện tại bị điên rất nặng, cứ khóc, lại cười, không nhận dạng được người quen. Công chúa còn la hét như bị ma treo, thích cắn vào tay, rồi thích nhảy xuống hồ. Vua và hoàng hậu, mặc dù cầu cứu khắp nơi, nhưng mà dường như vô phương cứu chữa. Tất cả những người có khả năng đều bị nhốt hết vào đây, và cậu vũ cũng thế. Thật ra cậu vũ cố tình nói mình biết kinh dịch bởi vì cậu ấy muốn lấy công chuột tội. Chỉ cần cứu được công chúa thì vua sẽ có cách nhìn khác về những người có khả năng về tâm linh. Có như thế họ mới không bị chết oan Đồng thời vũ cậu cũng thoát được nguy hiểm Vũ sẽ đường hoàng đón được vợ về Cậu bị đánh trận Thừa sống thiếu chết Nhưng mà không hề phản kháng Một mực khẳng định Mình có cách cứu được công chúa Chính vì tính cách lì lợm này Nên vũ nhanh chóng lọt vào mắt cai ngục Ông ấy phần lo lắng cho công chúa Phần gì thầm kính nể một số người giỏi kinh dịch Nên lựa lời nhờ quan tệ tướng, báo cho vua, nhưng mà vua gạt phát đi, còn nổi trận lôi đình Nhưng mà đúng ngày thứ năm, công chúa bị bệnh nặng, sợ không qua khỏi. Cô ấy cứ nằm ly bì, không còn sức để gạo thét, mà lẩm bẩm toàn những chuyện dưới âm tàu địa phủ. chùa bất lực, nhìn con gái cường chịu đau đớn, không kìm được lòng, mà cho truyền cầu vũ. Nhận thấy cơ hội đã đến, cầu vũ tràn đầy hy vọng cậu bị đánh tới mức hai chừng không đi nổi phải có người khiêng vào trong sau khi bắt mạch cho công chúa thì cậu nhanh chóng biết được tình trạng vũ kê đơn thuốc sai người đi lấy để sắc cho cô ấy cậu chỉ dùng duy nhất một hòn đá ngủ sắc đặt lên trán công chúa kỳ lạ thay cô ấy không còn la hét nữa dần dần liệm đi chìm sâu vào giấc ngủ trong sự ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến sau khi thuốc đã sắc xong thì cậu Vũ sai một tỳ nữ đút cho công chúa. Sắc mặt công chúa bỗng trở về hồng hào, chứ không xanh xao như mọi khi. Những ngày tiếp theo, công việc cứ lập đi lập lại y như thế, công chúa cũng dần tỉnh táo, ăn ngon, ngủ yên, không có biểu hiện như trước nữa. Dùa và hoàng hậu mừng ra mặt, họ không ngừng khen cậu Vũ lên tận mây xanh. Đúng 10 ngày, công chúa đã khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên, Cậu Vũ dẫn kề một đơn khác Và dặn cô ấy uống đủ trong vòng một tháng Tuyệt đối không được đi đêm Dùa thấy con gái khỏe mạnh thì vui mừng lắm Ông hỏi ý kiến cậu Vũ muốn được ban thưởng gì Cậu chẳng sợ hãi mà nói rõ hết suy nghĩ của bản thân Cậu muốn trả tự do cho những người Tinh thông kinh dịch, tướng số Họ không xấu, họ chỉ là đang đi giúp đời. Như người dân bình thường cũng có người tốt, người xấu không thể dơ đũa cả nắm. Vũ cũng kể cho vua nghe rất nhiều câu chuyện thương tâm, dần chúng ai oán, nghi kỵ, hãm hại, dù cáo nhau để được tiền thưởng. Cậu cũng kể chuyện, vợ của mình, một đời, bởi vì việc thiện cứu giúp, nhưng mà bởi vì miệng đời, vì luật lệ hà khác, đã phải phiêu bạc đi một nơi khác. Hiện giờ không rõ sống chết. Những gì hoàn thành điềm cũng nhân cơ hội này, bày tỏ suy nghĩ của bản thân. Họ dốc hết ruột gan để xin vua một thánh chỉ. vị vua cứ ngồi trầm ngâm rất lâu. Lực lệ này đã có từ lâu, không phải muốn bỏ là bỏ được. Chỉ tới khi công chúa tới, ông mới sực tỉnh. Công chúa méo máu kể ra mọi chuyện. Hóa ra cô đã gặp một thần linh. Người ấy nói, vị vua cha chèn ép dân lành, Bắt bớ xử tử người vô tội, nên công chúa mới phải lãnh nghiệp như thế. Ông ấy còn bảo... Nếu vua cha không sửa chữa lỗi lầm Thì sau này đất nước cũng khó mà có thể giữ được Vua cha nghe thế thì bần thần Ông đấu tranh tâm lý dữ dội Rồi quyết định hủy bỏ chuyện bắt những người tâm linh Tướng số Tất cả những tù nhân được thả ra ngay trong ngày đó Và ban vàng bạc hậu hỉnh Vua ngỏ ý muốn tặng cho Vũ món đồ quý giá Nhưng cậu tuyệt nhiên từ chối chỉ xin được hủy bỏ hôn sự với con gái hoàng thường thư, được vua ban bố hôn sự cho mị. tất nhiên yêu cầu này được đồng ý ngay tức khắc. vũ hấn hở quỳ lạy cảm tạ rối xích, cậu cũng xin phép được rời khỏi để hoàn thành nốt nhiệm vụ gian dở của bản thân. vua cũng sai người đưa dàn bạc và phu xe chở cậu ấy về tận nơi. bắt buộc vũ phải nhận lấy mới được rời khỏi. cậu ấy đành phải chấp thuận. Vừa ra khỏi đây thì Vũ nhận được tin Mua mình đã bị chết trong đám cháy Cậu cảm tưởng ngột ngạt Tới nơi Vũ đã dội giả kêu phù xe Chở mình về phủ Rồi gục ngã khi mọi thứ trước mắt Vũ như đóng đổ nát Chẳng còn gì Căn phòng của bà cả đổ sập xuống Đen xị Bà cũng bị vùi trong đám cháy Vũ cũng vừa khóc Vừa dùng tay đào bới tới mức bật máu Cậu không ngừng kêu gào tên Bu trong vô giọng. Vậy là cậu đã mất đi cả thầy Bu mãi mãi, chẳng thể được nghe giọng nói của họ mỗi ngày. Đằng lúc đau khổ, thì cậu Hưng đã xuất hiện từ đằng sau. Cậu bình thản nói. Tao trôn Bu rồi. Đợi mày, có mà mục thất. Anh trôn ở đâu? Thì Bu chết cháy, còn sát đâu mà kiếm. Tao lấy đại ít trò, Bỏ dầu hũ để thờ thôi. Mày đi đâu mà mất dạng bao nhiêu ngày nay không thấy mặt mũi. Lúc bồ nguy hiểm, mày trốn mất, tâm tích. Bây giờ mới giờ mèo khóc chuột thì được tích sự gì chứ? Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói. Cầu Vũ chẳng thèm đếm xỉa nữa, cậu chạy đi kiếm cái cốt rồi đào bới với hy vọng tìm được hài cốt của bu nhưng mà thực sự bà ấy đã bị thiêu rụi thành tro càng khiến cho trái tim của Vũ thêm đau thác. Cậu ngồi sụp xuống, quỳ lạy ba lậy, nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu xin lỗi Bu, vì đã không có mặt lúc bà gặp nguy hiểm. Cả ngày hôm nay, Vũ cứ như người mất hồn, cậu ngồi lì trước đóng đổ nát. Nhìn Vũ phờ phạt đầy mệt mỏi, cậu hưng dường như không hề đau xót trước cái chết của Bu, mà vẫn nhẫn nhơ, ăn chơi, làm bạn với rượu. Cậu ấy cứ tựa đầu vào gốc mít, Tu chai rượu ưng ngực, trên tay cầm quả cà chua, nhai nhòm nhòm. Bất giác, một giọt nước mắt lăn xuống má, cảm giác lành nhạt lúc nào hoàn toàn bị phá dở. Trái tim cậu như có vết kìm đâm thẳng dạo. Hương hòa khóc. Bù, bù ơi. Dường như thì lúc này, ý thức trong người cậu Hương đã trỗi dậy. Cậu cứ thế quỳ sụp xuống, đập mạnh tráng xuống đất đến bật máu mịn không ngừng gọi bù ơi cả người cầu rèo rã không còn chút sức sống cảm giác từng người mình yêu thương nhất cứ lần lượt rời bỏ thế gian khiến cho cậu hưng vừa đau đớn vừa chán nản bên tai hưng nghe rõ tiếng thì thầm bù đi rồi bù đã giúp con đánh đuổi được tà ma kia sau này con phải tự biết chăm sóc cho bản thân buồn bỏ mọi thù hận bù xin con hãy làm hòa với thằng vũ đi Bù chỉ có hai đứa con Bù không muốn các con cứ trở mặt như thế Bù đau lòng lắm Cuộc đời thầy Bù Là chuỗi những ngày tháng sai lầm Càng lúc Bù càng xa chân vào tội lỗi Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của Bù đi Hai anh em còn phải yêu thương Phải giúp đỡ lẫn nhau Con đi tìm cái sến về Hai đứa phải sống thật hạnh phúc đó Bù đi đây Bà cả khóc sướt mướt. Bà ôm lấy Hưng rồi tan biến mất. Cậu Hưng buồn bã như thế, gào khóc đến điên loạn. Cảm giác mất đi người thân, thật sự quá khủng khiếp. Dù hận có lớn cỡ nào, sự ganh tị có ra sau cũng hoàn toàn bị đập dỡ. Hưng như người mất hồn, ngồi thu lưu một góc. Ánh mắt trở nên vô định, nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng, phải rất lâu sau mới liều siêu bước ra ngoài. Khoảnh khắc hai anh em họ chạm mặt nhau, dường như, như những hiểu lầm, khúc mắt đều đã tàn biến. Cậu Hưng méo máu, chạy sọc lại ôm lấy em trai, giọng nói khẳng đặc. Thầy Bu chết rồi, chúng ta không bao giờ gặp lại họ nữa. Anh em mình chính thức mộ côi. Ông trời ơi, tại sao lại như thế chứ? Tại sao mọi thứ lại nghiệt ngã đến vậy chứ? Chúng ta còn chưa có cơ hội để báo hiếu mà thầy Bu đã đi xa mất. Hai người đàn ông mạnh mẽ nhưng đều đã rơi nước mắt. Bờ vai cứ thế ruộng lên từng hồi. Có quá nhiều đau thương nhưng mà không thể nói hết thành lời. Sau khi dốc hết nỗi lòng, cả hai quyết định bỏ qua mọi hiểu lầm, khúc mắt. Họ cũng nhận ra sức mạnh của tình thân. Bao nhiêu đầm quà bởi vì thù hận, đố kỵ, che mờ mắt. Cậu Hưng còn quỳ xuống xin em trai tha thứ. Cậu nhận hết lỗi lầm về bản thân. Tất nhiên, Cầu Vũ cũng chẳng chấp nhận mấy chuyện đó, cô cũng xin lỗi anh trai về cách cư xử và có phần thiếu sót trước đây. Họ cùng nhau đắp mộ cho Bu, thắp hương cho thầy. Nguyên một đêm, hai nêm ngồi trước mộ, kể hết những dự định sắp tới cho thầy Bu họ nghe. "Hưng sẽ đến phủ nhà mợ Sính, cậu xin mở tha thứ, còn Cầu Vũ sẽ đi lang bạc khắp nơi để tìm kiếm mị." Mặc dù biết bây giờ kiếm được mợ ấy Thật giống như mò kim đáy biển, nhưng mà dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu cũng không bao giờ bỏ cuộc. Nghe tới đây, giọng của hân trùm xuống, buồn bã hẳn. Anh nghe nói thí máy bị ngã xuống dách núi. Ông nghiêm sai người chở thí mấy, đi ngay trong đêm. Nhưng mà tên phu xe kia dở trọ, hắn nhảy xuống trước khi cả ngựa lẫn thí máy rơi xuống dách núi. Anh nghe được tin đồn như thế, còn không biết chính xác như thế nào. Tình phù gia sau một tuần cũng chết. Do bị đâm thủng phổi. Vũ bàn hoàng nhận được hung tin. Cậu cũng không biết phải đối diện như thế nào. Đã rất nhiều đêm, Vũ mơ thấy ác mộng, chống hệt những gì cậu hưng kể. Nhưng Vũ vẫn có một niềm tin bất diệt. Cô ấy nhất định sẽ sống sót. vào gần đây, Vũ cố gắng gieo quả nhưng mà đều không nhận được bất cứ tín hiệu gì. Chỉ cần coi những thứ về mị, Thì đều không thể nhìn thấy Cậu bất lực Muốn đập phá mọi thứ xung quanh Cho hả dạ Nhưng mà lý trí đã nhanh chóng chiến thắng được con tim Họ cứ thức trắng đêm Để nói hết những suy nghĩ Có như vậy thì cả hai mới cảm thấy được nhẹ lòng Sáng hôm sau Mới tờ mờ sáng Cả hai đã nhanh chóng Đi về hai hướng khác nhau Họ cũng hứa hẹn Khi xong việc sẽ quay trở lại phủ này Và cùng nhau dựt dậy phủ Bởi dù sao, đây cũng là nơi gắn bó, với biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ. Có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều những chuyện đã xảy ra. Đặc biệt, nơi này là nơi an nghỉ của thầy bu họ. Vũ nghe theo lời chỉ dẫn của Hưng, mang theo con đường để xuống núi. Đường này gồ ghề, xe ngựa cũng không thể đi được, nên Vũ chỉ còn cách quốc bộ. Cậu cứ thế đi một mạch, không dám dường chân. Bởi vì sợ bị sẽ buồn bã vì phải chờ đợi cậu lâu. Mới một tháng không gặp mà cậu tưởng trường như đã chục năm. Cảm giác nhớ của ấy tới quay quát. Chưa có giây phút nào cậu ngừng nhớ về bị. Mặc dù cho gai cầu trách cậu quần áo cứ vào thịt tới rứa máu nhưng mà Vũ vẫn chẳng thèm nhăn mặt. Có lẽ sự bất lực, mất phương hướng mới khiến cho con người ta đau khổ nhất. Vũ cứ dừa đi vừa lấm bấm gọi tên Mỹ. Cậu hy vọng sẽ sớm có được thông tin của cô. Đi một ngày rồng rã, tay chân cũng đói lừa đi, nổi từng mảng muộn nước, bụng đói mèo, nhưng mà xung quanh đây vẫn chẳng còn nhà người dân nào. Bốn bề đều là đồi núi, sông ngoại. Cậu vũ thấy hòa mắt. Chóng mặt nên đành nghỉ chân một lúc. Cậu ngước mắt lên, nhìn từng đám mây mọc trên sườn núi và khẽ thở dài. Cứ nghĩ đến cảnh, mì bị, bị rơi từ trên đó xuống, thì Vũ lại thấy thương xót vô hạn. Cậu chẳng dám ước mơ cao sang, cậu chỉ hy vọng cô thực sự được bình an, vô sự. Vũ chấp nhận đánh đổi tuổi thọ của mình để cho cô được sống sót những tháng ngày còn lại. Ở đây khi đêm xuống, sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, cậu càng cảm thấy nóng ruột hơn. Vũ chọn một chỗ đất bằng phẳng, phức tạo lá chuối, trải xuống làm chỗ nằm càng về khuya, những âm thanh của côn trùng không ngừng kêu da chết. cậu dắt tay lên trán rồi nghĩ về mị. đồ ốc vũ luôn trống rỗng, cậu thực sự mất phương hướng. dù lên quẻ cũng không thể nào tìm thấy được bất cứ điều gì. sự lo sợ ngày càng lớn hơn. vũ cứ miếm chặt môi, thực sự cậu không dám nghĩ tiếp. cả cuộc đời cậu ấy đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc đau đớn đến tột cùng nhưng chưa khi nào nỗi đau lại trước chồng như hiện tại thầy bu đều đột ngột qua đời người con gái cậu yêu thương nhất cũng chẳng biết sống chết ra sao mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều dài như mấy chục năm ròng rã buồn bã kiệt quệ mệt mỏi chẳng có động lực để đấu tranh cảm giác mò mẫm trong đêm tối không hề biết tiến hay lui không thể xác định được phương hướng thật sự vô cùng khó chịu Cậu đã dò hỏi khắp nơi, những chỗ đi qua, cậu đều tả về hình dáng của mị nhưng mà ai cũng lắc đầu không biết. Vũ nhìn lên bầu trời cao, những ngôi sao lấp lánh, ánh trăng dằn dặt soi rõ nét buồn vô định trong ánh mắt của Vũ. Khắp cơ thể Vũ, chằng chịch những vết thương. Càng về tối, vết thương càng lỡ loét. Tuy nhiên, nỗi đau thị xác chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau trong lòng cậu chẳng dám ước mơ cao sang, cậu chỉ cần được gặp lại bị để bù đắp những khó khăn mà cô ấy đã phải chịu đựng. Vũ cứ từ lắm bấm một mình. Mở đang ở đâu? Mở nhất định phải đợi tôi đón mở. Cuộc đời này tôi nợ mở quá nhiều, tôi không dám xin mở tha thứ. Tôi chỉ mong mở hãy bình an. Cậu ấy nói rất nhiều những chuyện liên quan tới mị. Mỗi lần nghĩ tới cô ấy vũ lại mỉm cười đầy cương chịu. tuy thời gian gặp nhau của họ không nhiều nhưng lại có vô số kỷ niệm mà kể mãi cũng không hết. dù chỉ là những hành động cỏn con nhưng vũ đều ghi nhớ trong lòng. trước khi gặp mị vũ đã từng nghĩ mẫu người con gái cậu yêu thích sẽ nhẹ nhàng yếu đuối giỏi theo giá. mỗi khi tiếp xúc với những cô gái hình mẫu như thế cậu đều cảm thấy dễ thở hơn. Nhưng mà đúng là chẳng qua ai nói trước điều gì, Mị hoàn toàn trái ngược với những thứ mà Vũ đã từng nghĩ tới, nhưng lại thành công nắm giữ được trái tim của cậu ấy. Nói đúng hơn, từ khi gặp được Mị, mọi hình mẫu trước kia của Vũ đều bị xô đẩy, cậu chẳng còn bất cứ suy toán nào cả. Tất cả mọi thứ liên quan tới Mị, cậu đều thấy rất đáng yêu, cậu thậm chí dám từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ cần được cùng Mị sống hạnh phúc bên nhau. Sáng hôm sau, Vũ lại bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến ngã rẽ, cậu chần chừ một hồi không biết rẽ hướng nào. Vũ nhắm mắt, cố gắng tỉnh tâm để quyết định. Sau đó, cậu chậm rãi rẽ sang bên phải mà không hề biết hướng này ngược lại với vị trí mà mì đang ở. Cậu cứ đi mãi một lúc lâu mới gặp được căn nhà sàn lụp xụp. Vũ bước vào trong thì thấy một ông lão rầu tóc bạc phơ. Đang ngồi uống nước chè Ông ấy nhìn Vũ Rồi nói khẽ Cậu ký mời." Vũ lập tức tả chi tiết hình dáng của Mỹ Với hy vọng ông lão này Sẽ có chút mạnh mối Nhưng mà ông chỉ lắc đầu không biết Vũ thất vọng Nhưng vẫn cảm ơn ông lão Cậu cũng xin phép rời đi Để không muốn lãng phí thời gian Nhưng ông ấy lại dồi dã Gọi giật lại Khoan đã Ở đây có ông thầy mò giỏi lắm Ông ấy truyền nói chính xác vị trí những người mất tích Tính mạng hiện tại ra sao Nếu như cậu không chê Thì tôi dẫn cậu đi coi Vũ bỗng lé lên Một chút hy vọng Cậu cũng mong sao Sẽ nghe ngóng được tin tức gì về Mỹ Cậu vội vàng đồng ý Ngày tức khắc Vậy thì nhờ ông dẫn cháu đi với Đợi tôi đóng cửa đã Ông lão tuy đã già Nhưng mà vô cùng khỏe khoắn, ông bước đi rất nhanh, đôi mắt sáng quắc, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Ông đi trước dẫn đường, đi qua dài con đường đất ngoằn ngoèo. Tuốt sâu trong bản là nhà của một ông thầy mo. Ngoài sân cả chục người đang ngồi giật giả, chờ đợi tới lượt mình. Ông lão kia kéo vũ ngồi xuống, rồi căng dặn. Thầy mo này tính tình đồng bóng nhưng giỏi lắm. Lát nữa, ông ấy hỏi gì thì hãy nói, nhớ đừng có làm phật lòng hay trả lời không đúng trọng tâm. Ông ấy có hỏi cậu ở đâu đến, thì bảo là người của nhà ông Mão nhé. Vũ ghi nhớ những lời dặn dò của ông Mão, bên cạnh có tiếng xì sầm Ông thầy mo coi siêu đó, tôi nghe mấy đứa con tôi kể, ông ấy xoay ra được tất cả mọi thứ, nhìn đâu trúng đó. Tôi tò mò quá. Nên mới lặn lội tới tận đây Để được coi một số vấn đề Tiếng người khác lại xen vào Khổ quá Con trai tôi mất tích cả tuần nay Cả làng đi kiếm nhưng mà không thấy Ai cũng bảo nó bị ma giấu Nhưng mà cứ đem xuống Tôi lại nằm mơ có người bắt nó đi Tôi nghe người ta kháo nhau rằng Ông thầy mo này tiên đoán như thần Nên tôi đánh liều đi bộ gặp ông ấy Với hy vọng sẽ kiếm được con Vợ chồng tôi Muốn kiệt sức rồi Những người ở đây Ai cũng có một nỗi khổ riêng Họ đều hy vọng sẽ được thầy Mo giúp đỡ Từ dương Vũ thấy Bản thân thật vô dụng Cậu đã từng coi được cho biết bao nhiêu người Nhưng đến khi bản thân mình Lại không coi được gì cả Cậu cũng nhận ra Từ khi cậu với mị đồng phòng Thì khả năng kinh dịch của cậu cũng giảm đi phân nữa Đang mông lùng suy nghĩ Thì bóng dương trong nhà có tiếng nói ông mão đưa cậu ta vào đây sau. ông mão mừng quýnh kéo lấy tay vũ rồi đứng dậy. nhanh nhanh cậu có duyên vào mấy rồi đó bình thường ở đây coi theo kiểu có duyên chứ không có chuyện ai tới trước coi trước ai tới sau coi sau đâu vũ gật đầy mơ hồ cậu bước nhanh vào trong nhà sàn, thì thấy một người già cụ đội mũ che nửa mặt đang ngồi ở giữa vòng tròn bằng nến thắp sáng bên cạnh là một nải chuối xanh, một bát gạo, một con gà và nấm hương đang cháy dở. vũ cúi chào ông thầy mo nhưng mà người này lại xua tay. không cần khách sáo. người không liên quan, lùi xuống. ông mão nghe thế thì dội dờn lui đi. khi chỉ còn lại hai người thì thầy mo mới hỏi. cậu nhắm mắt lại. cho tôi ba số. Nhưng mà không tính số không Suy nghĩ Câu cậu muốn hỏi đi Vũ nhắm mắt cậu suy nghĩ về mì Rồi lý nhí 921 2, Cháu muốn hỏi Vợ cháu hiện tại có bình an không Cô ấy đang ở đâu Ông thầy mo cầm đồng xu trong tay Ông cứ lẩm bẩm đọc kinh Rồi bất ngờ tung đồng xu lên cao Ông nhíu mày bắt đầu phán Chò hỏi, cô ấy là con một trong nhà Thầy bu cô ấy Làm nghề bốc thuốc Họ đều rất giỏi kinh dịch Cô gái này cũng có mắt âm dương Mạnh mẽ, giỏi giỏ Tính cách khẳng khái, thiện lương Bị ép vào phủ cậu làm lẻ Nhưng sau đó mới làm vợ của cậu Dạ, dạ phải rồi Cô ấy mặt tròn, da sáng Cao tới dai cậu Cô ấy đã từng trúng độc của đá ngũ sắc Nhưng mà sau đó giải được Phủ nhà cậu nhiều người chết đột ngột Là do bị bùa ngải phản Hiện tại Chỉ còn lại cậu và người anh trai Bù cậu chết Nên anh trai cậu Mới thoát khỏi hồn ma đó Dạ đúng luôn thưa thầy Giờ cậu bị ngã xuống chết núi Bị người phu xe hại Nhưng mà tên này cũng đã bị giết Đúng là ác giả ác báo Cô ấy hiện tại vẫn bình yên, nhưng bị chấn thương chưa đi lại được. Cô ấy được một người đàn ông cứu giúp. Người này cũng giỏi về thuốc, lẫn kinh dịch. Cậu đi ngược lại về hướng đông, qua một dòng sông, là tới bản làng Tơ Rưng. Cô ấy hiện được người đàn ông ấy cưu mạng. Do vợ cậu bị chấn thương ở chân, nên phải nằm yên một chỗ. Vũ mừng quýnh, cảm ơn thầy mò rối rích. Ông chỉ cười rồi phải tay. Con còn nhớ ta chứ?" Thầy Mo từ từ bỏ mũ xuống, khi Vũ nhìn trực diện khuôn mặt, cậu á khẩu không nói nên câu, môi cứ mấp máy, cảm giác muốn nghẹt thở. Thầy Mo lại cười hiền hậu, lắc mạnh vai Vũ. "Từ ngày ta đi, con sống thế nào?" "Thầy, thầy ơi." Sống mũi của Vũ cay xè, cậu không bao giờ dám tin lại gặp thầy mình trong hoàn cảnh như thế. Cậu ấy trước kia đã giúp cậu hồi sinh một lần, bây giờ lại giúp cho Vũ tìm được manh mối của mị. Công ơn trời bể của ông, làm sao cậu Vũ thấy bản thân thật tội lỗi. Cậu chưa bao giờ đền đáp được ông ấy. Mắt cậu ương ướt, cố gắng lắm mới ngăn được giọt nước mắt. Cậu Vũ, giọng khẳng đặc. Sao thầy nói đi, là đi luôn thế? Thầy không dễ kiếm con. Con đi tìm thầy, nhưng bao nhiêu năm vẫn không gặp con cứ sợ rằng cả đời này sẽ không thể nào gặp được thầy nữa. ông thầy mo cười chảy nước mắt. sau khi ông rời khỏi phủ ông cũng lặn lội đi khắp nơi bốc thuốc cứu người. hề ai gặp nạn, ông đều ra tay tương trợ. ông cũng không nhận thêm bất cứ học trò nào. trong trí nhớ của ông, thì vũ là người học trò xuất sắc nhất, từ tài năng tới tâm đức. cậu ấy nghe theo lời khuyên, không tham gia vào diệt triệu chính không làm quan mà sống ẩn dật vũ cũng không làm việc xấu cậu luôn tâm niệm phải giúp đỡ cho những người yếu thế còn dạy học trò của, của ông đều tham vọng rất lớn làm quan nhưng mà không có đức khiến trò dân lành điêu đứng đó chính là lý do ông không bao giờ nhận học trò hai thầy trò họ cứ ngồi ôm lại mọi chuyện vũ kể hết những sự việc đã xảy ra trong phủ kể từ lúc thầy đi ông thầy mo yên lặng ngồi lắng nghe Lâu lâu, ông lại khẽ thở dài một tiếng. Cuối cùng, ông dành cho Vũ một lời khuyên. Đời là bể khổ, mỗi người sinh ra là đang trả nghiệp cho bản thân, gia đình. Cuộc đời lên thác xuống gền, ai khổ cực quá sẽ ruột lên may mắn. Ai giàu sang quá thì chuẩn bị tinh thần gặp khó khăn, thậm chí tán già bại sẵn. Thầy bu con tham vọng quá lớn, họ làm nhiều việc xấu nên phải nhận cái kết như thế con bây giờ đừng có trách bản thân, muốn giúp đỡ thầy bu con, nhanh siêu thoát thì phải làm nhiều việc thiện, tích đức, cứu người. Ông còn dặn Vũ rất nhiều điều nữa, Vũ cứ dần dần già dạ, dạ, nghe theo lời thầy căn dặn. Một lúc sau thì ông thầy mo lại lấm bẩm. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp lại nhau. Thầy về đây đã ba năm, mỗi dùng thầy đi qua, chỉ ở đúng ba năm rồi lại chuyển đi nơi khác. Thầy hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nhau Chỉ cần trong trái tim Nhớ đến nhau là được Thầy ơi Tại sao không gặp lại nữa hả thầy Con vẫn thắc mắc Tại sao thầy đi biển biệt Thầy không bao giờ để lại tin tức cho con Chúng ta không nên gặp lại Bởi nếu gặp lại nhau Thì ngày đó con sẽ gặp nguy hiểm Hoặc những người thân của con Đang trồng cơn hoạn nạn Số trời đã định như thế Lẽ ra ngay từ đầu Ta không nên nhận con làm học trò Chỉ cứu con Rồi trả con về phủ Thì có lẽ phủ nhà con Đã không biến động nhiều như thế Sai lầm của ta Là dùng ngại cứu thầy con Khiến cho mấy hoang tưởng Tham vọng mùa ngại Sẽ khiến người ta mạnh mẽ Cầu được ước thấy Ông bà ấy Ngày càng lún sâu vào dũng buồn lầy Mọi chuyện cần nói ta đã nói hết Ta chỉ cầu chúc giữ chồng con được hạnh phúc, bình an tới đầu bạc răng long. Cầu Vũ cúi đầu, lạy thầy ba lạy, cậu không trách móc gì thầy mà chỉ cảm ơn công lao của thầy. Ông thầy Mo nhìn cậu học trò gầy nâu này đã khôi ngô tuấn tú thì cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Ông cũng nhắc Vũ mau chóng đi kiếm mị theo hướng dẫn của ông. Vũ chào thầy rồi xin phép rời đi, ông thầy Mo cũng bốc quẻ cho những người đang đợi ngoài sân. Khi đã xong xuôi, ông cũng gói kém quần áo trong tay nải, cứ thế chậm rãi, rời khỏi nơi đây trong đêm tối. Ông đi ra cũng giống như cách ông đến, lặng lẽ chẳng ai hay. Vũ quay ngược lại, cậu cứ thế mẹn theo sườn núi, băng qua một con sông, thì thấy một bảng làng nằm thuốc sau trong núi. bản làng này ăn mặc rất quỷ dị, đàn ông cởi trần đóng khố, đàn bà thì đổi gan, mặc váy chấm tới gót chân. Ngay ở đầu bản làng đã thấy một đám thanh niên to khỏe, lầm lầm cầm con dao rựa đứng canh giữ. Họ thấy Vũ đi tới thì nhăn nhó. "Tới để làm gì?" Vũ Từ Tốn trả lời. "Tôi đến muốn tìm một cô gái tên Mỹ, cô ấy bị ngã xuống vách núi, nhưng may mắn có một người trong bản cứu giúp. Người ấy hiện vẫn đang chăm sóc cho vợ tôi." "Cái gì? Vợ cậu sao?" Mấy người trai bản kéo nhau lại một gốc xì xào bàn bạc. Họ nhìn vũ một lượt, thấy không hề có dáng vẻ của kẻ sát nhân, cách nói chuyện đàng hoàng, lịch sự. Họ cũng nghe mang máng chuyện Mỹ đã có chồng, đang ở nhà cậu Phúc. Bây giờ chồng cô ấy tới tận đây, thì phân dân không biết nên làm thế nào. Bỗng dừng một chàng trai lý nhí. Hôm bữa tôi nghe cô Mỹ kêu yêu thương chồng lắm, chồng cô ấy bận phải đi làm xa, cô ấy bị người ta hãm hại đó. Tôi nhìn thấy cậu này là người tử tế. Tôi với thằng sinh đưa cậu ấy vào đây để gây bất ngờ. Mình cậu ta cũng không làm được việc gì đâu. Mấy người kia nghe thế thì cũng ngầm đồng ý. Họ dội tán sang hai bên để cậu Vũ cùng với hai người kia đi vào trong bảng. Vũ hồi hộp khi được gặp lại Mỹ. Cậu liên tục hỏi hai người kia tình hình của Mỹ hiện tại như thế nào. Nhưng họ đều im lặng không trả lời. Khi tới nhà Phúc. Thằng xin hớt hàng. Cậu đứng yên đây, chúng tôi vào trong báo trước. Không cần, tôi muốn trực tiếp thấy vợ tôi, cảm ơn hai người. Nhìn điệu bộ đau khổ tới sắp khóc của Vũ, hai người kia lùi lại. Vũ run rẩy bước vào trong, cậu nhìn thấy Mỹ đang nằm trên giường, cô ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Phúc không có ở đây. Mở. Nghe giọng nói quen thuộc, Mỹ dở giả quay người lại. Cô không thể tin nổi Vũ lại xuất hiện ở nơi đây Khoảnh khắc đó cả hai như cầm đính Họ cứ nhìn nhau không chớp mắt Nước mắt tuôn xối xả Vũ lấy hết sức bước về phía mị Cậu cúi xuống hôn lên trán cô Cứ dậy ôm lấy mị Rồi suột suội Xin lỗi mợ Hôm nay tôi mới tới đón mợ về được Tôi không biết những ngày qua Mợ đã phải khổ sở tới như thế Tôi có lỗi với mợ rất nhiều Mị cứ khóc, cảm giác lòng ngực như có tảng đá đè mạnh, cô phải cắn mạnh vào lưỡi, xem đây là thực hay mơ. Khi thấy máu từ đầu lưỡi tứa ra, bị mới khóc to thành tiếng. Vũ cũng khóc theo cô, cậu nhẹ nhàng vỗ dai bị rồi an ngủi. Mỡ đừng khóc, tôi đến rồi đây, tôi thề tôi sẽ không xa mỡ nữa. Thực sự những ngày tháng không có mỡ, tôi đã như chết mất, tôi chẳng thấy niềm vui ý nghĩa. Mù cũng đã chết dòng cầu vũ lạc đi Còn mị thì thất thần Cô lắp bắp Sao? Sao bù lại mất? Mà cậu thoát ra bằng cách nào đó? Mọi người trong phủ hiện đây ra sao rồi? Vũ kể lại chuyện mình lên kinh thành Chữa được bệnh cho công chúa Nên vua đã đồng ý tha tội chết Đồng thời cũng gỡ bỏ lệnh Bắt những người biết về kinh dịch Vũ kể sờ qua về mọi người Bu cậu bị chết trong đám cháy Tùy Vũ không nói bù bị ngãi quật Nhưng Mị đã đoán ra được mọi chuyện Cô trầm mặt nhìn Vũ đầy thương cảm Mị chẳng biết phải nói gì tiếp theo Dự như cô cảm nhận được Nỗi mất mát quá lớn Nên không dám động vào nỗi đau ấy của cậu Mị cố ngồi dậy Tựa lưng vào tường Nhưng Vũ bỗng bế sóc cô ra ngoài Tôi đưa mợ đi thăm thú nơi đây Cứ ở mãi trong nhà không tốt đâu Mị hơi bất ngờ trước hành động này của Vũ, bây giờ vết thương của cô cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều. Đã lâu rồi cô mới được nằm trong vòng tay của Vũ, được hít hà mùi hương quen thuộc. Cô cứ rút vào ngực, đôi má ứng hồng, đầy hạnh phúc. Vũ cứ thế bế cô ra ngoài hít thở chút nắng, chút gió. Cô cảm nhận được quang cảnh ở nơi đây rất bình yên, tuyệt đẹp, khiến cho người ta dễ chịu, thư thái đi nhiều. Trong lúc họ đang say sưa ngắm cảnh, thì Phúc lại xuất hiện. Cậu hơi bất ngờ trước sự có mặt của Vũ, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Là cậu Vũ sao? Tôi nghe cô ấy nhắc nhiều về cậu. Tôi định khi nào cô ấy hồi phục vết thương, sẽ dẫn cô ấy đi tìm cậu. Cảm ơn cậu. Tôi chẳng biết lấy gì để báo đáp. Nếu như không có cậu, chắc giờ tôi không thể may mắn như thế này. Sau này cậu cần gì, cứ nói với tôi. Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Không có gì, giúp người là việc nên làm. Thôi, hai người cứ tâm sự đi, tôi đi nấu mấy món ngon, giới sắc thuốc cho cô ấy. Vụ ái ngại đáp. Thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tôi làm nốt cho. Không sao, không sao, cậu đừng ngại, giờ chồng cậu lâu ngày mới có dịp gặp lại dâu cứ từ từ nói chuyện nhé. Vũ đeo cái gùi đi nhanh vào trong bếp Bên ngoài có tiếng ngà lanh đảnh Cậu Phúc ơi Em mang cho cậu con gà luộc nè Ngà bỗng khường lại Khi thấy người đàn ông lạ mặt Nhưng mà thấy cậu ấy đang bế mị Thì bỗng ngớ người Cậu Cậu là cậu Vũ có phải không Sao cô biết tên tôi Ôi trời Ngoài đời đẹp trai hơn Trong trí tưởng tượng của tôi đó Tôi nghe vị kể về cậu nhiều lắm Lần nào cô ấy cũng tự hào rồi khen cậu lên tận trời xanh Nhưng mà đúng là trăm nghe không bằng một thấy Ngà tưởng tỉm cười Cô liếc nhanh vào trong bếp Nhìn theo bóng dáng của Phúc Thì trái tim lại đập rộn ràng Cô nháy mắt với mị Vợ chồng hai người đi dạo một vòng đi Tôi ở đây phụ giúp cậu Phúc Lát nữa chúng ta sẽ ăn một bữa thật lớn Để mừng cho vợ chồng cô được đoàn tụ Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Ngà vui vẻ chạy sọc lại phía chỗ cậu Phúc, sẵn tay áo phù giúp cậu ấy nấu nướng. Giữa ánh lửa bập bùng khuôn mặt Phúc ẩn chứa nỗi buồn sầu tham thẳm. Nhưng cậu biết mình nên chôn chặt tình cảm vừa mới le lói để cho Mị được hạnh phúc. Cậu cũng biết tình cảm của Mị dành cho Vũ, tuyệt đối trái tim cô không có chỗ cho người khác. Ngà thấy Phúc như người mất hồn, Thì rồi lãng sang chuyện khác Để cậu ấy khỏi nghỉ ngợi Cô biết Phúc đang buồn vì điều gì Cô chỉ mong cậu ấy nhanh chóng Cân bằng lại tâm trạng Muốn cùng Phúc đi hết cuộc đời Cô cứ liếu lo Đi bên cạnh Phúc Chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn Cũng chẳng hy vọng Mong cậu ấy đáp lại tình cảm Đối với Ngà Chỉ cần được ở bên cạnh Phúc mỗi ngày Cô đã cảm thấy mãn nguyện Cô sợ có một ngày sẽ có một người con gái Cướp mất đi cậu ấy Cô sợ cảm giác đau đớn ấy Những ngày tiếp theo Do có vụ ở đây Nên bị phục hồi rất nhanh Vợ chồng họ cả ngày quấn lấy nhau không rời Phúc bởi vì muốn dành không gian riêng tư cho họ Nên cậu đi sớm về khuya Luôn lấy lý do khám bệnh cho mọi người Ngà thì cả ngày Lẻo đẻo đi theo sầu Phúc Cô không muốn cậu ấy cô đơn hay buồn phiền Những lúc Phúc đau khổ nhất Đều có cô bên cạnh, nhưng mà tình cảm là thứ khó nói, không phải cứ ở cạnh nhau sẽ nảy sinh tình yêu. Phúc không muốn Nga hiểu lầm, nên đã nói rõ ràng với cô, nhưng Nga chỉ cười trừ, rồi lại đi theo sầu Phúc, khiến cậu ấy bất lực. Những thầy mo ở trong bảng sau khi biết tình Vũ chính là ân nhân cứu sống mình, thì tập trung tại nhà Phúc, họ mang đủ đồ ăn, thức uống tới đây, làm quà cho Vũ. Lúc đầu, Mỹ khá ngạc nhiên. Nhưng mà khi họ thuật lại câu chuyện Nhờ có vũ cứu được công chúa Nên những thầy mo ở đây đều thoát chết Họ còn khen vợ chồng Mỹ Có tướng phu thây Cầu chúc họ sẽ mãi mãi được hạnh phúc Buổi tối hôm nay Cả bản cứ ca hát Nhảy múa nguyên đêm Theo như tập tục ở trong bản làng Khi nào bản có chuyện trọng đại Thì mọi người mới chung vui hát hò cùng nhau như thế Cuộc sống của vợ chồng vũ Cứ như vậy em đẹp trôi qua Hai tháng sau khi sức khỏe của Mỹ đã tương đối bình phục. Cầu chào tạm biệt Phúc để đưa vợ trở về nhà. Cầu Phúc chuẩn bị rất nhiều lương khô, đồ ăn và những thứ đặc sản của buôn làng rồi đưa cho mấy trại trắng trồng buồn, đi sâu hộ tống, đề phòng trên đường có chuyện gì khó khăn, thì còn có người giúp sức. Vợ chồng bị cảm ơn Phúc rất nhiều. Họ còn mời Phúc khi nào có dịp nhớ đến phủ thăm vợ chồng họ. Vũ sau khi chào tạm biệt mọi người, cầu cống vợ Rồi rời khỏi đây. Họ cứ vừa đi, vừa trò chuyện. Khi nào mệt, vợ chồng họ là dừng chân tạm nghỉ. Tới ngày thứ 10 thì hai vợ chồng đã về lại phủ. Ở đây, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ. Xung quanh trồng rất nhiều rau xanh và hoa. Không còn bóng dáng của những người hầu đâu nữa. Không gian yên tĩnh tới mức, cả hai vốn không quen. Mợ xính đang quét sân. Khi nhìn thấy vợ chồng vũ, chiếc rễ trên tay của mợ rơi xuống đất. Hai mắt cô ngấn ngấn như sắp khóc đến nơi. Lúc này bụng bầu đã nhô cao, Sính chỉ dám đi chậm chậm lại gần Mị, cô méo máu. "Hai người lâu thế, tôi đợi mãi không thấy cô vậy." Mị nhoẻn miệng cười. "Chị Sính, dạo này chị sao rồi?" Lần đầu tiên Mị gọi bằng chị, Sính lại càng cảm thấy xúc động hơn. Cô à khóc như đứa trẻ khiến cho cầu hưng Đang sửa bàn trong phòng cũng phải chạy bổ ra coi Lần này cậu ấy cũng sẵn sợ Nhưng màu chóng lấy lại được Dán vẻ thường ngày Cậu tươi cười nói Vợ chồng chú thím về rồi đó sao Chúng tôi cứ ngóng mãi Hôm nay cả nhà mình đoàn tụ Làm một bữa no nê Hai người đi đường xa mệt rồi Sửa mặt cho tỉnh táo Tôi đi bắt con gà làm thịt nhé Mi khá ngạc nhiên Khi Hưng thay đổi chóng mặt Cậu ấy như biến thành một con người khác Nhưng mà dù sao cô cũng rất vui Vì anh em họ đã đoàn tụ Sính cũng dục hai người đi rửa chân tay Rồi thay quần áo cho mát Cô khẩn khẳng cầm rá đi hái râu Mị nhìn mọi thứ ở đây Tự dưng thấy yên bình đến lạ Mọi thứ thay đổi hoàn toàn Những người ở đây đều không còn nữa Gia đình đã bỏ đi hết Nhưng mị cũng thấy dần dần thân thuộc Trước khi rời khỏi nhà cậu Phúc Vũ đã nói ý định muốn ở lại phủ để gây dựng lại. Câu hỏi ý kiến của Mỹ ra sao? Tất nhiên cô đã đồng ý, ngay tức khắc. Dù sao nơi đây cũng là nhà của cậu Vũ, nơi ấy có quá nhiều kỷ niệm. Hơn nữa cô cũng hiểu suy nghĩ của chồng mình không nên muốn làm khó. Nhất là khi cậu Hưng đã thay đổi thì cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mỹ đang ngỡ ngờ suy nghĩ thì có người chạy sọc vào, tóc tài bù sụ, trên tay cầm một nắm cơm. Hò hét ầm ĩ, Cô thấy cô liền thì há hốc mồm Không nghĩ mới có hai tháng không gặp Mà cô ấy lại biến thành bộ dạng thảm hại như thế Liền cười khúc khích Tôi không xin Này tôi bắt được ba con ông Nó chích tôi sừng hết tay rồi nè Cô ấy ngây ngốc Méo sệt mặt Lại chạy như bay Đâm sập vào tường Liền giấy nảy khóc lóc Thì vú sành chạy tới Vũ ấy tái mặt nhìn mị Cậu mở đã về rồi sao? Cô liền bị đi hiên rồi, xin hai người tha cho cô ấy Vũ nói khẽ Vũ bây giờ đang sống ở đâu? Tôi sống ở làng bên, bây giờ tôi sống cùng với cô liền Cô ấy điền điền dài dài, bị người ta cưỡng hiếp Dù sao, tôi cũng một tay nuôi cô ấy từ bé Bữa cây tâm nó về báo mộng Xin tôi giúp đỡ liền Coi như giúp con gái Chúng tôi mau chóng siêu thoát Còn Ngọc thì bỏ đi biệt xứ Tôi không biết cô ấy đi đâu Cô ấy là em gái của mợ dao đó Thế sau khi tôi đi Phủ này có biến động lớn không? Cậu đi rồi Mợ Xuân cũng sợ quá Mà về lại phủ của mợ ấy Thấy cậu bị cáo buộc tha mô Ước hiếp dân Nên bị bắt, nghe nói bù cô ấy Phải nương nhờ bên ông bà ngoại Tôi cũng không rõ nữa Đúng lúc, liền nắm tay vũ sanh khóc thuốc thích Bù ơi, bù dẫn con về đi, con đói quá Liền ngoan, đợi bù nha Vũ sanh cúi đầu chào vợ chồng vũ Trên gương mặt khắc khổ của bà ấy Cũng hằng sâu những nếp nhăn Bà không còn mặt mũi nào ở lại nơi đây nên dội dã kéo liền đi khỏi. Vũ nhìn mị khẽ thở dài. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, thì họ cũng chẳng muốn chốc thêm hận thù nữa. Ngày hôm sau, vợ chồng mị trở về thăm bu. Gia đình họ gặp nhau thì mừng mừng tuổi tuổi. Thầy bu cô cũng bị ba cả kìm kẹp, thuê người canh giữ bấy lâu nên chẳng thể dò hỏi được tung tích của con gái. Sau khi lên quẻ, họ cũng biết con gái gặp nạn. Nhưng chẳng thể giúp được, bởi nạn này bị phải tự trải qua mới có cơ hội sống sót. Bùa của mẹ còn đích thần xuống bếp hầm gà cho con gái. Hai bùa con đã lâu không gặp nên cứ dốc hết tâm sự với nhau. Bùa cũng mừng vì con gái cuối cùng đã chọn được người chồng ương ý. giờ chồng mẹ ở đây tận 5 ngày mới về phủ. Bùa cũng hứa sau này cứ vài ngày là dẫn mẹ qua đây chơi với thầy bu. Ông bà nghe xong thì mỉm cười, đầy mãn nguyện. Ngồi trên xe ngựa, bị dựa đầu vào giai chồng, Cô khẽ nhắm mắt, niềm hạnh phúc đã lan tỏa khắp nơi. Cô biết quãng đường tiếp theo của bản thân sẽ không hề cô đơn gặp gần nữa bởi vì cô đã có cậu Vũ bên cạnh. Họ về tới phủ thì trời đã tối ôm. Vũ ôm vợ vào tận phòng. Đã lâu lắm rồi họ chưa được gần gũi đúng nghĩa. Hôm nay có chút hơi mèn trong người cô không làm chủ được bản thân nên đã xin phép giờ trước cô cứ cười tím tiểm rồi mon men cởi từng cúc áo cơ thể săn chắc của vũ chẳng mấy chốc đã hiện rõ trước mặt vũ đặt bàn tay vợ lên trái tim cô nghe rõ từng nhịp đập của đối phương cậu nhà nhàng trút bỏ trang phục rồi cùng với Mỹ trải qua một đêm đầy thăng hoa họ cứ chìm ngập trong hạnh phúc ân ái cả không gian này dừng lại để nhường chỗ cho họ Tình yêu của họ lay động cả trời đất, chẳng gì có thể so sánh được. Họ sinh ra là dành cho nhau, sẵn sàng sống chết vì nhau, nên đã được ông trời ban cho trái ngọt. Vũ Thủ Thủy bên tai vợ. Cuộc đời này tôi rất hạnh phúc vì có mợ. Chúng ta nhất định phải cùng nhau sống tới già nhé. Em đồng ý. Họ bật cười rồi chìm vào giấc ngủ. Người ta luôn nói rằng, Tình yêu phải trải qua thử thách Thì mới có được bình yên Ba năm sau Một bé gái chạy lon ton Đang dắt tay một bé trai chập chững tượng bước Bé gái là con mợ xính Còn bé trai là con của Mỹ Hai đứa bé cứ đi khắp sân nô đùa Cha chúng nó làm ngoài sưởng Mẹ chúng thì đang nấu nướng Người thì dọn dẹp Bé bòn bỗng ngã xuống đất Rồi nhíu mày đầy đau đớn Mỹ đang nấu ăn trong bếp Nghe tiếng động mạnh, dội dàng chạy ra Cô nhìn con trai Rồi gian rộng hai tay Bồn giỏi nào Con đứng dậy Rồi đi lại đây Hai chị em rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi Này mẹ kho cá Món hai đứa thích nhất đó Sính cũng nói giọng ra Mẹ nấu chè đây nè Tí cha các con về ăn một bát nhé Này bé bòn giỏi quá Bòn được chị Lan Dẫn đi Cho nên đi được nhiều rồi kìa. Cô vừa dứt câu thì cánh cửa mở toang, Hai anh em cậu Vũ trở về, đem theo một con gà rừng. Phía sau họ là hai người lạ mặt. Vũ vừa cười vừa nói. mở có nhớ ai không? Người trước mắt là Phúc với Ngà. Họ còn cầm theo rất nhiều đấm và đồ ăn. Mị bước nhanh lại, mời cả hai vào trong. Ngà khoát tay Phúc, hứt hàm nhìn Mị như muốn đánh dấu chủ quyền. Còn cậu ấy thì cứ ngài chính cả mặt Cô nháy mắt Cô thấy tôi giỏi chưa? Quá giỏi Bé con nhà cô lớn thế này rồi sao? Ừ Bọn được hơn 2 tuổi Thế hai người bao giờ tính có em bé? Không ngờ Tẩm ngẫm tầm ngầm Mà đánh nhanh gọn thật đó Ngà dên dên từ đắc Tôi mà Tôi đã tấn công thì cậu ấy chỉ có đủ thôi, chống sao nổi chứ. Lần này chúng tôi đi thăm hai người, rồi lại đi khắp nơi ngào chùa sơn thủy. Sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại. À, tính ra chúng ta có duyên phết. Cậu Phúc là học trò của thầy cô. Chúng tôi vừa ở nhà thầy bu cô. Mới qua đây. Ngạ kể một tràng không cho ai, sen vào để nói. Hóa ra người thầy Mập Phúc hay kể lại chính là thầy của mị. Cô vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng Vì thấy mọi thứ quả thật rất có duyên Quan đi quẩn lại, lại toàn gặp là người quen Sính dội dàn cắt ngang Thôi thôi, mời cả nhà vào ăn cơm Có gì chúng ta bàn tiếp Bé bọn thấy chà, thì cố hết sức chạy lại Thằng bé giờ bàn tay xíu xíu cha cha ơi Vũ mỉm cười hạnh phúc, bế thóc con lên hôn lên đôi má phúng phính của bé. "Cơm thôi con trai, lát nữa cha dẫn con đi câu cá nhé." Mỹ nhăn nhó. "Cậu lúc nào cũng dẫn con đi câu cá, ngoài câu cá cậu không dẫn đi chơi cái khác được sao? Mở cứ xin cho tôi một đứa nữa, rồi mở muốn dẫn đi đâu tôi cũng chịu mở hết." "Ơ, cậu dám cãi em sao?" Mỹ kéo tay chồng, còn cậu Vũ thì cứ giơ hai tay xin hàng. Ý mờ là ý trời, tôi thề không dám cãi Những người kia thì cười ha hả Họ cùng nhau bước vào bên trong Hôm nay bầu trời thật đẹp Đẹp hệt như cuộc sống của mỗi người bọn họ Không hề dương dấn, một chút u sầu Quý vị thân mến Vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Ép làm vợ lẽ, Được viết bởi tác giả Một Miên Và sau khi khép lại bộ truyện này